Quick and Snow Show. ส i ัสดีค่ะ c ุกท่านท u ่รักนี่คือส่ V งวิววิจัย FM 91 MHz và Snow l ื Snow chương trình Quick and Snow Show con quick thì là quick của snow của snow sao nữa q u ê n d y thế chẳng quick là của snow anh quick show thì là cái gì thế quick tưởng tượng cái điều gì đấy snow là hay có ý đồ sở hữu mọi thứ không phải là của mình nên cẩn thận không thừa quick bạn có biết là ngay lúc này có ai đó rất tự hào về bạn có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn thì đã hẳn bạn có biết có ai đó đang nghĩ đến bạn có ai đó rất nhớ bạn có ai đó muốn nói chuyện với bạn, có ai đó muốn quan tâm đến bạn và có ai đó muốn ở bên bạn nhưng lại sợ làm phiền bạn. Thế mà có người lúc nào cũng k è k è bên q u ý c này mà chẳng chịu hiểu rằng mình đang làm phiền người khác g h ê gớm, người đâu chẳng có tí tế nhị nào cả. Có ai đó muốn nhìn thấy bạn cười vì nhìn thấy bạn cười thì họ cũng thấy vui, vì vậy mà bạn phải luôn cười thật tươi nhá. Này, m à sao k í c h cười kiểu gì đấy? Buổi sáng còn tranh tối tranh sáng mà cười kiểu này là sợ lắm đấy nhá. Ai bảo q u c ứ cười đấy? thì Snow vừa chẳng bảo là có ai đó muốn nhìn thấy bạn cười còn gì Này, đó là hai nhân vật trong một câu chuyện không liên quan gì đến Quyết nhá đây là thư của bạn ở số điện thoại 01205014497. ở địa chỉ email không có tên đâu a gmail.com và bạn viết có ai đó muốn nắm tay bạn có ai đó muốn bảo vệ bạn có ai đó muốn tặng quà cho bạn có ai đó yêu thương bạn có ai đó muốn ôm bạn vào lòng có ai đó đang nghĩ về bạn mỉm cười và thầm mong bạn mãi mãi ở bên họ Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm. Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn những khi họ buồn. Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn khi họ cảm thấy cuộc đời thật là phức tạp. Có ai đó muốn mong sự bình yên cho bạn. Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc. Có ai đó muốn được cùng bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Có ai đó muốn đứng yên cho bạn đánh những lúc bạn tức giận. Nhưng có vẻ như thế hơi là khó thì phải, vì bạn đã thử bao giờ đâu nhỉ? Có ai đó muốn nhìn thấy bạn cười, vì nhìn thấy bạn cười thì họ cũng thấy vui. Vì vậy bạn phải luôn cười thật tươi nhé. quan trọng nhất là có ai đó yêu bạn rất nhiều và có i đó sắp thi rồi không học bài mà lại ngồi viết linh tinh như thế này hư quá nhưng mà họ không thể tập trung học bài được khi mà trong đầu họ cứ có những suy nghĩ vẩn vơ thôi nào tập trung nào cố lên và có i đó tặng bạn bài hát love f u n của c a r d i g a n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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn q s gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Lâm Lâm số điện thoại 0988 416 208 Ở và địa chỉ email bông hồng nhỏ gạch dưới bên anh a g m a o o c o m gửi voi còi số điện thoại 0 9 7 7 1 c h ấ m anh ơi mưa rồi em nhớ anh còn anh anh sẽ thế nào nhỉ nìm cười lắc đầu em vẫn là một cô bé thôi anh ạ một cô bé với những suy nghĩ giản đơn một cô bé hay trêu đùa anh một cô bé hay nhõng nhẽo anh và cười vang mỗi khi anh tin những lời bông đùa của em để rồi anh phải suy nghĩ em đã nói anh thật ngốc mà anh tin lời em trêu anh sao em là vậy đó tháng 6 này em bước sang tuổi 21 cái tuổi lại ra không còn nhõng nhẽo anh nữa cái tuổi không còn suy nghĩ giản đơn mà phải biết lo toan rồi đôi khi chỉ là đôi khi thôi anh nhá em nghĩ Không biết em yêu anh nhiều hơn hay anh yêu em nhiều hơn nhỉ? Một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm nhẹ, em biết anh yêu em. Hoa phượng rơi trên những con đường sẽ là thảm đỏ để ta bước qua. Hoa b ằ n g lăng đã nở hết mình, chưa nói hết những lời hoa muốn nói. m à u hoa tím đã qua thời nồng n ổ i chưa bằng lòng nên vẫn b ằ n g lăng. Cùng với ca khúc Chet k i y s của Lady Antebellum. Be the o thân mến để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng v o v Giao Thông 91 MHz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Quick tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ vậy Quick tình yêu tự nó không có gì chỉ do con người tự thấy vui khi được yêu hoặc đau khổ khi không được như ý mà thôi đúng là một chiếc da đệ nhất dở eèc theo Quick chia tay rồi thì người ta làm bạn được không nếu trước đó người ta chỉ là bạn. <cười> thôi đi Quyết, Snow biết là bây giờ Quyết có khá nhiều cô bạn mà trước đây Quyết không hề chỉ coi là bạn thôi đâu nha. Nhưng mà thôi tha cho Quyết không vặn vẹo nữa. Snow đọc thư đây. Thư của Nguyễn Linh ở số điện thoại 01649702992 Địa chỉ email gió 1 9 9 x a c n g yahoo c o m gửi Phạm Đức Tỉnh ở số điện thoại 0 1 6 5 x x x 2 3 4 5 Địa chỉ email Đức Tỉnh pro a c n g gmail c o m Anh, tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ vậy? Mình chia tay cũng được hơn một tháng rồi nhỉ? Hơn một tháng qua em đã khóc rất nhiều, em bỏ bê tất cả mọi thứ, gần như là gục ngã rồi. Em phớt lờ tất cả mọi thứ, em ít cười, chỉ im lặng. chia tay anh muốn chúng ta làm bạn em là em gái anh nhưng với em sao khó quá em đã cố gắng rất nhiều tập trung mình thói quen luôn luôn nhắc mình là anh không còn là người yêu của em nữa vì vậy không được làm phiền nhiều không được đòi hỏi nhiều không được giận dỗi nhiều nhưng em không làm được điều này em vẫn thế vẫn làm phiền anh nhiều vẫn đòi hỏi nhiều vẫn hay cáu gắt giận dỗi với anh vì nhiều lúc em vẫn cứ ngỡ anh vẫn còn là người yêu em chia tay anh vẫn quan tâm đến em thấy em thức khuya anh vẫn nhắc em đi ngủ sớm kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe em vui lắm vì vẫn được anh quan tâm nhưng giờ thì không được nữa rồi em cũng đã xóa nick yahoo cũng như số điện thoại của anh đi nhưng dù bỏ xóa thì em vẫn nhớ và giờ đây em cũng không biết phải làm sao để quên được anh em muốn lao vào học như anh nhưng em không làm được lần trước anh tặng em bài hát love to be loved by you trên quick and snow show em vui và hạnh phúc lắm mình còn được mọi người chúc là hai ta hạnh phúc nữa em thật sự rất vui hạnh phúc và mong rằng điều chúc của mọi người dành cho hai ta sẽ trở thành hiện thực nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hai ta đã chia tay em thực sự hụt hẫng và đau khổ ta đã hết duyên với nhau rồi ta có duyên nhưng không có nợ và giờ đây duyên này cũng đã hết ta đã trở thành hai kẻ xa lạ giá như ngày đó em không nhận lời yêu anh thì có lẽ giờ ta vẫn là bạn tốt của nhau cũng nên ư n g em không hối hận khi yêu anh Em cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là cây đ á n g ngọt ngào trong tình yêu và dù thế nào đi chăng nữa, dù em không được cùng anh bước trên con đường hạnh phúc, em vẫn mong anh sống tốt, đừng xa ngã. Cầu chúc cho anh may mắn, thành công. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em. Em yêu anh nhiều. Anh chị thân, em nhờ anh chị giúp em gửi đến người ấy ca khúc It's Not Goodbye của Laura Pausini. Hy vọng yêu cầu này của em sẽ được đáp ứng. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 gửi nem là tóc khủng số điện thoại 0972771xx đã lâu rồi không thấy Sài Gòn mưa to như thế và cũng chẳng thấy mưa d a i dẳng như thế cuối tuần trời mưa làm gì ngoài học bài và ngủ cái cảm giác nhìn trời mưa thấy thích nhưng mưa xong thì chẳng thấy thích chút nào những đám mây u n ú t kéo đến tạo cho mọi người những cảm giác h ố i h ả để hoàn thành xong công việc của mình và nhanh chóng về nhà và điều gì đến cũng đã đến cơn mưa đã đến nó cuốn nhanh đi những cơn nóng bức của Sài Gòn những ngày hè Mưa kết thúc, đi qua để lại những con đường ngập nước, rồi thời gian nó cũng tự rút hết. Cũng như có những người bạn của tôi vội đến như những cơn mưa và con gió ra đi thật nhanh để lại. Và tôi biết là thời gian rồi tôi cũng sẽ như những giọt nước còn ứ động kia cũng sẽ tan đi thật nhanh. Có cô bé đã viết khi ngồi trong x y bút, tôi đã thấy những giọt nước của mình khi những cơn mưa rơi xuống. Cô muốn nắm lấy nó nhưng vô vọng vì hạt mưa nằm bên kia tấm kính. Và khi cô bé bước xuống để tìm hạt mưa của mình. Không thấy nữa. câu trả lời chắc mọi người đã có rồi và cô bé đó cũng vậy đến rồi lại đi vậy người đến làm gì để cho tôi lại một khoảng trống nhưng đó là một quy luật tự nhiên cũng giống như những cơn mưa vậy và cùng với đây là ca khúc collide của Howie đây Của Bùi Nam Thiện số điện thoại 0 90693384 0 ở địa chỉ Bùi Nam Thiện, i c o n g m a i l c o m muốn viết trong một đêm lặng lẽ chỉ muốn viết linh tinh vậy thôi khi mà những khuôn khổ của cảm xúc mình tự áp đặt cho bản thân bị nới lòng đồng thời có thể tỉnh táo s u y xét mọi thứ cuộc sống quả thật quá phức tạp mình chẳng có tham vọng gì làm cho nó đơn giản đi hay rắc rối thêm chỉ là mình nhìn lại tất cả mọi thứ tự nhiên. trột nghĩ đến sự chấm dứt từ nhỏ đến giờ lòng tự trọng của mình luôn nhạy cảm và tổn thương cũng mạnh mẽ hơn người khác nhiều lần mình quen được với mặc định là một đứa hiền lành, biết n h ú nhường, không muốn s ù lông lên với ai và làm lúc quên mình về việc chung và vui vẻ đứng sau như kiểu oh người God. behind the scenes vậy. nhưng luôn luôn mình biết giá trị của bản thân mình và cực kỳ c a m ghét cái cách mà người ta nhìn mình như một kẻ yếm thế và không xứng đáng với điều gì đó và mình sẽ phản ứng bằng cách này hay cách khác. dù rằng mình không bao giờ cố vươn lên để đạt cái quá xa khỏi tầm tay nhưng mình cũng không vì một thứ quá quý giá mà bất kỳ ai có quyền xúc phạm hay khinh rẻ mình cả. thà là mình từ bỏ. mà chính xác hơn, có thể mình sẽ không đủ dũng cảm để bơi ngược dòng nước và sẽ đối sức trước những thị phi phục vụ cho kiểu định kiến của nhiều người. đúng, mình biết rõ những điều mình khuyết. dù mình không bao giờ muốn nó đã xảy ra với mình từ khi mình được sinh ra. mình luôn hiểu rõ giá trị của mình và trân trọng gia đình, nguồn gốc nơi mình đã xuất thân. mình không thể thay đổi được điều đó dù là yêu hay khuyết. vấn đề là với những người khác họ không muốn và không thể chấp nhận những thứ vốn dĩ thuộc về mình khi mà mình chỉ mới bắt đầu dính dáng đến cuộc đời họ mọi thứ rồi sẽ ổn dù biện minh như thế nhưng dù sao thì sự thật vẫn là sự thật mình đang suy nghĩ nghiêm túc về điều những người đã từng trải khuyên mình mà lúc đó mình đã bỏ ngoài tai và kỳ lạ chưa mình cảm thấy lạnh lùng nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ khi nghĩ đến kết cục xấu nhất mình sẽ chọn hay phải chấp nhận dù có thể nó làm tổn thương mình sâu sắc nhưng mình quen rồi chỉ ước ao sống yên ổn và thỏa mãn những niềm vui sống mà không làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai hạnh phúc là gì phải chăng như câu châm ngôn hay nói hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ nếu hạnh phúc là như thế chắc có lẽ mình không mong muốn có cái cảm giác đang ở kiếp nào và đang mang mang trôi giạt ở trên vũ trụ như bây giờ khoảng thời gian sắp tới sẽ là một cơ hội tốt cho mọi thứ lắng xuống và quyết định dễ dàng hơn dù sao vì những gì đã trải qua và có với nhau mình sẽ cố gắng vượt qua mọi khinh bạc người ta áp đặt lên mình và những thứ xung quanh mình một lần vì con đường đã chọn mình sẽ đi cho đến khi nào mình không còn bước tiếp được nữa và cũng vì dũng cảm đôi khi là biết mình nên quyết định dừng còn sáng suốt là thực hiện quyết định đó đúng lúc tôi ở đây và ngay lúc này cùng với ca khúc Superman is not easy của Fight for Fighting I can't stand to fly. I'm not that naive.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 Email của Trần Thị Thúy Vi số điện thoại 0979 111 338, địa chỉ email gấu bông 1612@gmail.com, gửi người xa lạ ở địa chỉ Hoàng Tử 100890@gmail.com, gửi người xa lạ. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, mình và bạn vừa đi lướt qua nhau phải không? Bạn cũng nhìn thấy mình phải không? Nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp vô tình đó, mình và bạn đều ngoảnh mặt quay đi như hai người xa lạ không hề quen biết. mình đứng lặng câm để vượt mất một bóng hình lặng im để giọt nước mắt trôi nhẹ n h ẹ vào tim cứ mãi vô tình như thế này nhé nếu sau này có tình cờ xuất hiện thì cũng hãy nhẹ nhàng bước qua như ngày hôm nay nhé mình cũng đã xóa nick của bạn đi rồi cũng đã block trên Facebook sẽ không bao giờ có thể s e a r c t được Facebook của nhau đâu một sự biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại tại sao mình phải làm thế nhỉ tại sao mình nhẫn tâm để vượt mất tình bạn ừ, tất cả là do mình hết mình yêu đơn phương, mình luôn làm những việc thật ngốc nghếch và điên rồ, bởi vì mình ích kỷ mà mình không thể vô tư làm bạn, không thể đối diện khi thấy bạn vui vẻ bên ai đó, cũng không đủ cao thượng để thật lòng nói câu chúc bạn hạnh phúc. và vì mình hận bạn đã từng đem đến cho mình tình yêu đơn phương, để rồi trái tim bị tổn thương đau nhói. mình đã tự chọn cho mình một lối đi riêng, con đường chắc chắn sẽ không bao giờ có hình bóng bạn xuất hiện nơi đó, n h ư thế mình mới có thể vững vàng bước tiếp, có thể vui vẻ là chính mình. mỗi khi nhớ về bạn. khi không thể kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình cũng sẽ lại viết thư như thế này viết thư gửi đến một người xa lạ và vì mình biết người xa lạ đó sẽ chẳng bao giờ đọc đâu rồi mình sẽ lại mỉm cười tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi cùng với ca khúc The Minutes của t a y ท่านผู้ชมทุกท่ đ นที่ชื่นชอบรายการวิทยุช่อง91เข้ามาฟังรายการวิท n ุช่อง91ได a ที่ www.91fm.com หรือโทรเข้ามาที่ 91fm có muốn yêu em nữa không? đó là câu hỏi em đã hỏi anh, anh đã trả lời thế nào anh còn nhớ không anh? Vấn đề đặt ra em là ai thì anh mới trả lời được. Em là em tất nhiên. Thế thì anh không trả lời được. Hay nói đúng hơn là anh không muốn trả lời vì sợ em buồn. À mà nếu em là snow, chưa chắc em đã biết buồn cho dù câu trả lời có thế nào. <cười> <cười> Đánh giá bạn bè chính xác đấy. Nhưng mà cũng xin nói thêm nếu anh mà là quyết á thì em cũng không hỏi câu đó đâu. Thôi thôi tập trung vào. Bức thư này c h ứ gì? Đinh Thị Mỹ Hạnh 0167 216620 email n g quyền 1 0 1 0 h n g m a.com gmail.com gửi nguyễn xuân thảo chín 7 á m c h í email aikido ạ c h dưới k h ô n xn a.com nếu ngày mai là ngày tận thế anh có muốn yêu em nữa không đó là câu hỏi em đã hỏi anh anh đã trả lời thế nào anh còn nhớ không anh một năm trong tình yêu không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn tình yêu của chúng mình đã được một năm rồi anh nhỉ một năm với những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng thật đẹp và tuyệt vời Anh còn nhớ những lần mình nắm tay đi dạo trong mưa, những lần mình ăn kem bờ hồ, những lần mình ngủ quên trên xe buýt, hay những lần mình đón nhau lúc tan học. Em vẫn nhớ lần anh mang áo r i á cho em khi em nhắn tin kêu thấy lạnh quá. Em vẫn nhớ dáng anh gầy gầy cầm ô che mưa chờ em tan học ở cổng trường. Em vẫn nhớ bó hoa hồng anh tự tay bó tặng em khi em tròn 20 tuổi. Lúc ấy anh khoe em rằng anh phải nhổ hết gai của bông hoa đi mới bó được. Em đã rất vui và hạnh phúc. và em vẫn nhớ anh hỏi em tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong đời em có thấy hạnh phúc khi em đang 20 tuổi và có người yêu là anh không em em ra vẻ triết lý và nhận ra đúng là mình đang ở tuổi 20 và đang có bờ vai dựa rất chắc chắn là anh em thấy mình rất may mắn anh ạ vẫn là lời nói quen thuộc cảm ơn anh anh có nhớ lời hứa của em lời hứa làm anh vững tin hơn vào tình yêu của chúng mình anh có nhớ những lần mình cãi nhau em cứ im lặng không nói câu nào còn anh thì chỉ muốn nói hết những mọi chuyện để giải quyết cho nhanh những lúc ấy mình thật sự có những suy nghĩ khác nhau chẳng ai chịu nhường ai anh còn nhớ có lúc mình đã tưởng chừng như xa nhau nhưng nhờ có vòng tay anh ôm em rất chặt khi em muốn xa anh em biết anh yêu em thật nhiều và em cũng biết mình đã sai khi muốn thoát khỏi vòng tay ấy vẫn là lời nói quen thuộc xin lỗi anh Anh chị thân, em thật sự rất mong anh chị phát giúp em ca khúc I Love You Always Forever của John Lewis khi tạo một nửa yêu thương của em là anh Thảo, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng với lời nhắn: tên hấp à, một năm trôi qua với rất nhiều kỷ niệm vui và buồn, nhưng bống muốn anh luôn biết rằng bống yêu anh rất nhiều, đôi vai của anh còn vững chắc để bống dựa vào chứ, bống sẽ cố gắng thay đổi để anh không phải buồn nhiều vì bống nữa. Chúc cho cả anh và bống có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. nhớ และรักเ like i k อ Im s t ม l ก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 số điện thoại 0986 445 915 ở địa chỉ sao đổi ngôi gạch d ế huyền a c n y a h o o c o m gửi bác Hưng bác ơi tuy cháu chưa bao giờ nói ra điều này trước mặt bác nhưng bác là người bác là người mà cháu vô cùng yêu quý kính trọng với cháu bác là một người bác thật vĩ đại không có ai là hoàn hảo cả nhưng với cháu cháu vẫn thấy bác là niềm tự hào là tấm gương cho cháu và mọi người noi theo làm sao mà chúng cháu có thể bằng một nửa của bác thôi cũng đủ rồi. Cháu yêu quý bác lắm, cháu không muốn bác bị ốm như thế này một chút nào. Bác vẫn chưa nhìn thấy cháu, nhìn thấy những đứa cháu của bác có công việc tốt, ổn định mà. Cháu mong muốn ngày bác nhìn thấy cháu hạnh phúc, nhìn thấy cháu có cuộc sống sung túc, tốt đẹp, thấy cháu có thể báo hiếu những người thân, những người mà cháu yêu thương. Trong đó tất nhiên không thể thiếu bác rồi. Bác ơi, cháu luôn thầm cảm ơn bác nhiều lắm, muốn nói nhiều lời yêu thương lắm. có thể cùng ăn một bữa cơm có thể rất tệ do tay cháu nấu nhưng chứa đầy tình cảm gia đình muốn nhiều thứ nhiều thứ lắm bác ơi nhưng sao khó khăn quá vậy chỉ cần được chăm sóc bác cũng sao khó khăn với cháu quá ngày cháu còn bé bác quý cháu lắm đúng không nhưng sao cháu lại không biết trân trọng nâng niu bây giờ có phải là muộn rồi đúng không bác cháu thật là một đứa cháu xấu bác hãy cho cháu cơ hội là người tốt đi bác bác cố gắng lên bác ơi mỗi ngày nhìn thấy sự đổi thay của bác cháu đau lòng và hối hận lắm. nếu có thể đổi một năm của tôi thành một tháng hay nửa tháng của bác cũng được, tôi xin đổi. xin ông trời hãy cho tôi là người tốt đi. sao người ta bảo người tốt sẽ gặp nhiều điều tốt, vậy mà sao tôi c h ả thấy đúng gì cả? hãy để phép màu xảy ra một lần đi, cầu xin đấy. em mong anh chị hãy gửi tới bác em ca khúc hero của Enrique Iglesias với lời nhắn rằng mong bác hãy cố gắng lên, hy vọng phép màu sẽ đến. em cảm ơn anh chị rất nhiều.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 I will stand by you forever. If you can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine, or would you lie? Have I lost my mind? I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you. You. Mm -hmm. I w a n t a hold you, oh yeah. Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh, yeah.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 Ngủ còn chẳng được 10 tiếng một ngày nữa là <cười> này người ta chỉ cần ngủ 7 đến 8 tiếng một ngày là đủ nhá. Cho dù ngủ ít đi nữa thì Quyết tôi cũng không có thời gian để dành cho Snow đi chơi. Đâu. Này đến một lúc nào đó q u y ế sẽ thấy công việc không phải là tất cả. Còn bao nhiêu điều hay ho tốt đẹp q u i ế sẽ bỏ lỡ chỉ vì quá bận. Không dành cho người khác chút thời gian của mình Quyết sẽ mất rất nhiều bởi vì khi chúng ta cho đi nhiều hơn chúng ta nhận được nhiều hơn. Thư của Nguyễn Thị Ngọc Lan số điện thoại 0129 830 0729. ở địa chỉ đủ rộng gạch dưới để yêu ê o a g m a h o o c o m v n quy tắc số 68 đừng tỏ ra quá bận rộn với những người mà bạn yêu mến trong cái hối hả của cuộc sống ta rất dễ bỏ qua những người xung quanh tôi đã từng như thế tôi có những người anh em những người rất đặc biệt và thân thiết với tôi nhưng tôi đã quên mất chuyện gọi điện liên lạc với họ chẳng phải vì tôi không quan tâm tới họ mà là vì tôi quá bận rộn thật chẳng đáng được tha thứ từ trước đến nay tôi luôn phản nàn rằng không biết tin tức gì về họ nhưng điều đương nhiên chính tôi là người không liên lạc như họ vậy chúng ta cần sắp xếp thời gian bởi nếu không thời gian trôi qua nhanh tới mức một vài tuần sẽ trở thành hàng tháng và sau đó là hàng năm cho đến khi chúng ta chợt nhận ra điều đó khi chúng ta cho đi nhiều hơn chúng ta nhận được nhiều hơn đó là những gì bạn làm và bạn sẽ thành công khi bạn tự mình nắm lấy cuộc sống của mình khi phạm lỗi lầm bạn thật ra chẳng hề phạm lỗi lầm bởi bạn luôn là người gọi điện viết thư và giữ liên lạc hay khi tha thứ họ không gọi điện, không viết thư hay không liên lạc gì với bạn. bạn là người đầu tiên đưa cho họ đôi tay của tình bạn, là người đầu tiên tha thứ và bỏ qua. bạn thực sự không để tâm đã bất đồng như thế nào. cho dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy sắp xếp thời gian cho mình, hãy tạo ra những khoảng thời gian thật sự có chất lượng cho tất cả những người xung quanh bạn, những người bạn muốn làm những điều đặc biệt cho họ, những người yêu quý bạn được đền đáp bằng thời gian của bạn. điều đó hoàn toàn công bằng. họ yêu quý bạn và bạn đền đáp bằng một thứ quý giá của chính bạn. và bạn sẵn lòng làm điều đó không phải như một công việc vặt trong nhà bạn làm điều đó với sự quan tâm và nhiệt thành nhất hoặc đừng làm gì hết chẳng nghĩa lý gì khi bạn quyết định dành thời gian cho những người bạn yêu quý rồi lại cố làm nốt công việc của mình hãy ở bên họ và toàn tâm toàn ý với họ hoặc họ sẽ cảm nhận được tâm hồn của bạn đang ở đâu đó ngoài kia và thấy như mình bị lừa dối vì vậy nếu chuông điện thoại reo và đầu dây là mẹ bạn, ba của bạn hay một người bạn cũ và bạn đang bận đừng tiếp tục câu chuyện với những từ à ừ vâng trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trên mạng hay hoàn thành bức thư đang giang dờ hãy bỏ mọi công việc và để tâm đến họ hoặc hỏi xem bạn có thể gọi điện lại cho họ lúc nào đó và đừng quên gọi lại một ngày nào đó có thể họ không còn ở đó và bạn ước gì đã lắng nghe họ nhưng khi đó sẽ là quá muộn vì vậy hãy dành thời gian cho những người quan trọng với bạn ngay ngày hôm nay những lời trên chiếc trong những quy tắc trong cuộc sống tôi dành những lời này cho những người tôi yêu quý tôi không muốn để họ trở thành lãng quên không muốn khi ai đó nhắc đến tên họ sẽ có lời nói xen vào người đó bận lắm chúng ta không nên làm phiền hãy thử phá lệ và hành động khác đi một chút biết đâu trong sự phá phách đó bạn sẽ tìm được một niềm đam mê mới chúng ta cùng thử nhá. Together we stand. I'll be by your side. You know I'll take your hand when it gets cold and it feels like the end. There's no place to go. You know I won't give in. No, I won't give in. Doors close and it comes to an end. With you by my side, I will fight and defend.